phần Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Định. Người Việt bút xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dụng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Song. Địa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và người Việt bút giữ bản quyền. Chương 26 Con gái tôi ra đời lúc 3 giờ 15 phút chiều Đúng 3 giờ rưỡi Tuyết Minh, vợ Lê Vinh Quốc Bí thư đảng ủy Bệnh viện C Điện thoại báo tin cho tôi ngay Chị bị đưa về Bệnh viện C Làm bí thư đảng ủy bị tội bỏ tổ quốc của chồng Sáng sau tôi vào thăm Con gái nằm ở một phòng tập trung Nhiều cháu sơ sinh khác Hồng Linh bảo tôi Nôm con xấu lắm, mắt sưng như hai quả nhót, còn môi thì như có hai con đĩa bám vào. Tôi không thấy sao hết, vừa mừng vừa thẩn thờ, thương con rồi sẽ chịu đựng mơm đạn ra sao. Đến trưa, tôi rủ Trần Châu tới bách hóa tràn tiền mua cái chậu tắm trắng men trắng tinh cho con gái. Hai anh em sắp bước xuống đường sang bên hè nhà La Phong La Ca giờ xưa, Tôi chán nản nói Je me dis la guerre Elle a pretty l'homme Mình quyền rũa chiến tranh Nó vũ phu hóa con người Nó tiếng Pháp Như sợ có người nghe thấy Chiến tranh đang là nguyện ước Nung nấu sôi sụp rủa nó là nguy hiểm Phẩm chất cao quý nhất bây giờ Là dám đánh nhau Hy sinh tất cả mà Lúc ấy Giữa ngã tư rộng vắng trưa hè Tôi thấy bơ vơ lạ lùng Tôi không thích mau Mặc dù ông người Hồ Nam Cũng là con cháu của thần Nông Cụ năm đời của Lạc Long Quân Đẻ ra vua Hùng Mặc dù trong con gái tôi Có một nửa máu hán Tôi ngờ Ông ta ầm ầm phèn la cổ động Cho việc mở cái dòng bài máu này Là có dụng ý thâm hiểm Không thể nói ra Cái dụng ý mà lúc ấy tôi ngu Không nhìn ra nổi Cứ ngỡ ông bảo vệ nhắn chủ nghĩa Ông thiết cái miếng cho dân tộc ông, chứ đâu phải là giữ cái tiếng trăm sáng cho Mark Lenin. Anh nào ngây ngô thì mắc bả ông. Sáng hôm sau, Mỹ ném bơm kho xăng Đức Giang. Con gái tôi ra đời trúng vào vận hội nghìn năm có một quật ngã đế quốc đầu sọ, nên rửa tội trong khói lửa. Nghe Nguyễn Thành Lê, phó tổng biên tập nói đến chữ cơ hội ngàn năm trong cuộc họp nghiêm trọng và lặng như tờ của tòa soạn, đêm hôm thông báo Việt Nam chiến tranh với Mỹ, tôi hết sức phản cảm, ôi chiến tranh mà là cơ hội nghìn năm có một, và thôi liền nghĩ ngay, ý này chắc chắn của Mao Trạch Đông. Ngay hôm sau, Mỹ ném bơm kho xăng Đức Giang, trẩm bơm đầu tiên vào sát Hà Nội. Tôi tự rủa thầm, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Anh ghét bơm đạn thì đó, cho anh nếm mùi ngay sau hôm con anh ra đời. Cháy rần rật, rật mấy ngày, khói đen đầy trời, tàu sân bay Mỹ Constellation ở cách Đức Giang 150 dặm, 240 km. Mà trong thấy khói đắng cháy Tối tôi đến Kỳ Vân Thì báo động Hai đứa xuống đứng ở ngõ hông nhà Tôi hỏi Làm thế nào cho đất nước khá ra Chứ cứ vác rá đi xin về đánh nhau mãi hay sao Kinh tế tự do thì khá Tôi nhìn anh Kỳ Vân cười Nông dân vừa được giải phóng Đã tước luôn ruộng đất Và cùng ngay chân tay họ Ở trong hợp tác xã Nghe Mao nói tiếng lên hợp tác hóa không được chậm như bà già bó chân mà Tàu nó bảo sao là bào hao làm vậy Đánh Mỹ là gây đại loạn như Mao hô để cho Trung Quốc được nhờ mà Cách mạng là đại loạn, không phải là ăn tiệc nhảy đầm Nhưng Mao vẫn ăn tiệc nhảy đầm Nhìn khói đầy trời, tôi rất chán Tự nhiên đâm ra tầm thường Muốn bên xứ sở của Mao cũng khói bơm dày đặc thế này Sáng sau vào bệnh viện thăm vợ con Gặp báo động Ngày mười mấy lần báo động Tôi đứng ở bậc lên xuống tòa nhà chính vệnh viện Sát đường Trường Thi Dưới bậc tam cấp Là một dãy hầm gạch Nửa ngầm nửa lộ Có nắp bê tông Các cô y tá theo nhau khiêng từng cán Lội xuống hầm ngập nước đến đầu gối Hơn một chục cháu sơ sinh nằm ngang thân cán Những mảnh gạt những màu cỏ úa phụ kín đi tất cả Ngỡ như đang cố tình từ bỏ con, tôi rớm nước mắt, nhìn đám rước nhét nhát những thiên thần giống mặt, thiêm thiết hưởng cơ hội nghìn năm có một, trong tiếng vo ve của đám mây mũi bé xíu. Những con mũi cũng lần đầu ra trận. Để lên dây cót cho dân Hà Nội sau trận bơm Đức Giang, ta là một cuộc thị uy sức mạnh, bằng hạ uy thế kẻ thù. Tổ chức Tòa án Nhân dân xét xử phi công tù binh Mỹ tại sân vận động hàng đẩy. Trước đó, cho áp giải tù binh đi Diễu qua đại lộ. Đồng rằng đây là sáng kiến của Tố Hữu. Khi Mỹ ném bom thanh hóa và đe ném Hà Nội, Tố Hữu nói một câu xanh rờn chủ nghĩa là quan cách mạng. Ra đây! Giỏi thì cứ ra đây! Xin mời! Sẵn sàng đón đây! Nào! Tôi rất khó chịu nghe báo nhân dân truyền đạt hào khí này. Chiều hôm ấy, hai ba ngày sau bơm Đức Giang, Nguyễn Tuân và tôi ra cổ tân uống bia. Chợt người ào ào từ sau nhà hát lớn chảy tới. Giải tù binh. Chúng tôi bèn về quán bia ngã tư Trường Thi, Quang Trung. Chỗ sau này là nơi bán vé của hãng Air France. Tình cờ Tô Hoài cũng vừa đến. Cùng lúc, đoàn tù binh hiện ra ở đầu ngã tư công an hạt trống. Khoảng 200 tù binh phi công Mỹ, xếp hàng đầy hết lòng đường, đi tới. Quần áo và ba màu xám khói nhạt. Tôi giật mình. Tất cả đoàn người bị trói kia, sao quá giống hẹp nhau? Ở chiều cao, ở khổ người, ở dáng đi, ở nét mặt, ở tư thế và thần thái. Lầm lũi ngưỡng đầu nhìn thẳng vào cái công gian bao quanh đằng đằng sát khí và tiếng la ó Thoán rất nhanh tôi ngỡ xem một tập quần tượng đài di động được một đạo diễn tài ba điều khiển Nhà đạo diễn đó là ý thức về giá trị tự thân Và rất nhanh lại nghĩ ai đó đã dựng nên tập thể điêu khắc này để đối lại tượng đài nạn nhân các trại tập Trung Quốc xã Nhân hai bên đường hò hét Đánh đấm, ném đá Những cái đầu tù binh quay ngoắp Tránh đá, tránh đấm rất nhanh Những con mắt không một lúc nào cầu vang Nao núng Ba chúng tôi đứng lặng trên hè tương quan sức mạnh quá trên nhau Tự nhiên làm xe lòng Đoàn tù binh đã đến đoạn cuối Chợt tô hoài nhau xuống đường Nhảy vội lên Đấm một cái trượt Vào mặt một người tù binh Đi ở ngoài cùng anh trở lại tôi hỏi khẽ đánh người ta làm gì xung quanh căm thù như thế chả lẽ ba đứa bình đứng yên tôi hoài che miệng tẩm tỉm cười tôi biết anh muốn tránh đòn dư luận cho cả ba anh rất hiểu đời anh biết cần yên để viết chớ treo ngươi treo là tôi sự viết đấy trên cái bàn con con rất thấp của anh ở ngay bên trái cửa vào nhà cạnh bức chân dung anh do Nguyễn Sáng vẽ Mà bằng tay rất được chú ý đặt tả Anh để tấm quân chương kháng chiến chống Pháp Trong khung kính Cười bảo tôi Công an đến thấy thì đỡ lôi thôi Tòa án nhân dân kiểu cải cách rụng đất kịp thời giải tán ngay sau cuộc bêu tù binh Sài Gòn đe trả miếng yên như thế Cũng bêu tù Việt Cộng Thế giới tố cáo Hà Nội Vi phạm luật quốc tế về tù binh Còn tù binh Mỹ về trại Nhất tề tuyệt thực Sau, ta đưa họ đến giam ở gần những trọng điểm hoặc sơn cầu Long Biên, để Mỹ không dám đánh phá. Mấy cô diễn viên trong khu văn công đến biểu diễn cho các mâm pháo gần nhà máy điện Yên Phụ, về nói. Đang hóa trang cho tiết mục sắp diễn, cứ thấy hello hello gọi. Nhìn sang bên nhà máy điện thì thấy mấy chú mẻo bị giam trong đó. Các chú bám mép tường nhoi lên gọi, vẫy, hôn gió, đồ quỷ, vào tổ còn hám gái thế chứ lại. Mà phải gái đẹp và gái chiến thắng cơ Tôi nói Phải nhận là Mỹ kỳ quặc Sau khi bình thường hóa ban giao Năm 1995 Bổ nhiệm đại sứ đầu tiên sang Mà kén một tù binh cũ Từng bị giam 6 năm rưỡi Ở Hà Nội Không ngại mất thể diện ư Mà ông đại sứ vừa sang Là te te lao xuống ngay Hải Dương Tìm cảm ơn người du kích Năm nào bắt được mình và ông ta thì mới giải lời thề để từ căm thù Việt Nam chuyển sang hữu ái, thân thiện với ngay những người từng đã hành hạ ông cực kỳ độc ác. Suốt 1966, tôi bận với bất khuất. Ngoài làm việc với Thuận, còn gặp khoảng 40 anh chị em tù như Phan Trọng Bình, Trần Quốc Hương, chỉ Khánh Phương. Nghe anh Bủ, quê Hoài Nhân, Bình Định, kể đời anh, Tôi vừa ghi vừa khóc ròng Xem giữa là những chuyến thăm vợ con sơ tán trên tận Ca Sơn Chợ Đồn, Phú Bình, Thái Nguyên Cụ bồ Sau năm trầm như sóng giàu dạt Cho mượn một góc vườn hoang Để Linh tự tay dựng lấy Một gian lều Cái lều này một tuần liền trống hoát Linh chưa pha tre kịp Để đăng cửa Con cụ bồ đi lính vào B Cụ thì thào Đài ta chỉ thấy nói nó chết Nhưng mà đánh nhau thì cũng như say lúa ấy chứ anh nhỉ. Cả hai má cối đều cùng mòn chứ, phải không anh? Lâu quá, chẳng thấy thư thằng con tôi. Cụ ơi, má cối cũng có số. Trời thương thì rồi về. Có chuyện trời thương thật. mấy bay Mỹ một hôm ầm ầm bay qua, rất thấp. Có lẽ nhờm xem các băng rôn lính Trung Quốc căng trắng sườn đồi kháng Mỹ Việt Viện đã đả đảo đế quốc Mỹ Linh vội bế con gái nhảy xuống hố cá nhân ở đầu giường chợt Linh dơ con gái lên trên miệng hố và theo bản năng tôi vội đỡ lấy Linh đua người lên mặt đất Rắn bò vào chân Linh còn ướt đây này Tôi nhìn xuống một con rắn lục dài khoảng 25 phân đang ngóc đầu. Trời lạnh, có lẽ nó rơi xuống hố ngủ đông. Và con cụ bồ về thật. Gần bí tuyến, đi cùng hai anh lính thì bị pháo 105 ly bắn. Một quả pháo nổ bên cạnh, hai anh đi đầu và đuôi chết. Mình con cụ bồ sống. Chủ nhật 22 tháng 4 Tôi đến thăm mẹ vợ chữa lao ở Bệnh viện Thái Nguyên sơ tán về Giữa rừng Phúc Triều cùng chè Tân Cương Vừa đến chân dấp Thấy bệnh nhân ngồi chồng hỏng trên đỉnh đồi Đồng loạt nhìn tôi cười Thì ngờ ngay là có tin xấu Quả vậy Mẹ Linh chết thứ 6 ngày 20 Bệnh viện đoán con rể chủ nhật lên thăm Nên hoảng chôn Cùng bệnh viện làm biên bản trao nhận các thứ sơ sài còn lại của người chết. Lật chiếu đầu giường, thấy tờ giấy bạc năm đồng gấp tư, như một chút thư tối giãn gửi lại. Tôi bật khóc. Kiên cường sống, kiên cường chịu đựng, chống đỡ, rồi nghèo đói, hoạn nạn, tay trắng, vô cố nhân, ra đi. Tôi mang về cho Linh một hộp sắc chữ nhật cũ, đựng ít đồ khâu, trong có một hộp sắc nhỏ tròn màu đỏ, trước đựng thuốc ho Pastille, và một chiếc kéo mã kềm xinh xinh. Nhìn hai cánh kéo, tôi nghĩ đến một thế đứng ma lê. Cho rằng mẹ cất riêng vào đấy để thỉnh thoảng mở ra nhìn cho đỡ nhớ con gái. Lần trước tôi lên, mẹ hỏi, Linh, rồi đẻ con gái hay con trai? Cái cười quá hiền lặng Như lép phế nữa Không biết tại sao Hay người ốm nặng Đều thấy kém phẫn như thế Rời bệnh viện Sau khi chung cất Tôi về tới lều nhà Thì trời sẵn tối Má nói gì? Linh hỏi À Má lại hỏi Rồi đây Linh đẻ con trai hay con gái Má có vẻ yếu đi Tôi nói Tuần sau, đúng ngày quốc tế lao động Tôi đạp xe lên Thấy dân chạy đông bên đường kháo Đánh nhau ầm ầm Mấy cái máy bay rơi Ta lại tưởng nó nên cứ vỗ tay hoang hô Ai ngờ ta Mấy anh lái cháy ra than cả Tôi lạ lạ vì nghe trong lời nói Như có vẻ cười cười Giống các bệnh nhân cười Khi tôi đến bệnh viện Thì lại gặp mẹ đã chết Chập trọn tối, tới nhà. Linh đang ngồi làm cá trước lều. Những con cá lành canh, bé tí teo. Linh khẽ lấy hai ngón tay nặng ruột cá. Những mảnh vẫy li ti lấp lánh mà tôi nghĩ là chất liệu của các vì sao sớm trên kia. Lẫn vào những bọng ruột nhỏ như chiếc đầu kim mọng đỏ. Tôi ngồi xuống bên. Như Linh tính báo trước, Linh hỏi khẽ. Má làm sao, phải không? Má mất rồi, ngày 20 tháng 4 Tây. Một tiếng ớ, bàn hoàng một tiếng, như túng Nếu hẳn phải một cái gì. Rồi hai ngón tay dừng nặng, những vẫy cá chợ càng lấp lánh, các đầu kim mọng đỏ càng bụ hơn, bóng đẹp, tròn xoe hơn, nữ trang hơn. Rồi rơi lên tất cả những lấp lánh chất liệu của sao Của những nụ hoa đỏ bầm Là hai giọt nước mắt Hai giọt nữa Hai giọt nữa Trong vắt Nhỏ nhoi Không một tiếng kêu Không một tiếng nứt nở Im lặng hoàn toàn Thanh lọc Hai tháng sau Cháu ngoại của bà ra đời Là gái Linh thích chữ mây Cố giữ cho tên Thuần Việt Tôi bàn đệm án Cháu sống ở vùng chợ đồ Ca Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên Hơn một năm trời Cho tới lúc Nghe mẹ nói Ông Trăng kìa Thì ngửa mặt lên cười Biết ngửa mặt nhìn trời nữa Khi nghe nói máy bay Lúc ấy không cười Mà hơi rúng người lại Quờ quờ hai tay dơ về phía mẹ Tôi rất buồn. Bảo Linh, từ bé đã thế này thì dân ta giỏi sợ nhất thế giới rồi đây. Múa sơ tán nửa cây số Quân đội Trung Quốc kháng Mỹ viện Việt Đóng khá đông Người con rể thứ hai của má Linh Anh em cọc trèo với tôi lúc đó Ở đơn vị này Cái gì rung rủi khiến lương cơ văn ở Phúc Kiến Lại về quanh quẩn ở cả đây Khi mẹ vợ chết Sau này cơ văn bảo tôi Chúng em sang Thấy người Việt Nam khổ quá Em vẫn dám dúi cho họ Có người nhận còn Chắp tay vái Lương Cơ Văn không biết dân Việt sau này giấc tề nói Trung Quốc mượn cớ chống Mỹ sang vét về nước kho vàng châu báu ông cha ngày xưa chôn giấu lại Đào công sự trong lòng núi là để môi vàng Không, còn chôn giấu súng ống ở dập hai bên đường họ mới mở Để phòng sau này cần đến thì móc lên dùng với ta Dân, tai mắt của đảng, nhưng khác đảng Không biết, bốn phương vô sản đều là anh em Mà có biết thì cũng không dạy tin như đảng